Các bạn đang nghe tại đọc trong phòng kê một chiếc sofa hình vọng cung đỏ thẫm dưới cửa sổ thoáng mắt bên tường kia đắp một chiếc tivi lớn 24 inch và mấy bức tranh tùy phong cách bất đồng nhưng cũng rất là đẹp mời chấp mắt cô đã ở đây một tuần rồi chân của cô bị thương nên công tiện hoạt động hơn nữa không có sự cho phép của Đ đạii Tiếu bất luận kẻ nào cũng không dám đưa cô rờ thi không còn lựa chọn nào khác cô đành phải ở lại Thật ra ở lại nơi này cũng không có gì là không tốt Trên thực tế là vô cùng tốt Trả dân tặng miệng cơm tới há mồm Muốn tốt gì thì chỉ cần mở miệng Lập tức sẽ có người mang tới Dù trong này không có Cũng sẽ có người ở từ quý phủ mang tới bất luận đồ vật kia là cái gì Tóm lại Hoặc ra tài lực hùng hậu như thế nào Cô chính mắt được diễn kiến rồi Đại thiếu ra thật sự là chán ghét mà Được rồi kỹ thật thì cũng không có chán ghét như thế Nhưng ít nhất hắn còn vì cô, mà đem dùng vật chiếc bông hắn yêu thích nhất đưa đến nơi khác, chỉ sợ sẽ dọa tới cô. Nhưng mà thời điểm hắn bá đạo thì thật sự là đáng ghét. Bá đạo không cho cô rời đi, bá đạo ôm cô đi lại, lại còn bá đạo, hôn cô nữa. Lần đầu tiên hắn hôn là buổi sáng sau hôm cô bị thương. Hai người chạm mặt, hắn liền rất tự nhiên cúi đầu hôn xuống môi cô, rồi chúc buổi sáng tốt lành. Mọi thứ quá mức đột nhiên, cho nên hắn căn bàn là không kịp phản ứng đợi đến lúc hoàn hồn, nhìn bộ dáng ung dung bình thản của hắn, làm cho cô cảm thấy chính mình không nên chuyện bé xé ra to, nên liền quên đi. Lần thứ hai hắn hôn cô là lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm. Cô đã quen lúc đó là đang nói cái gì rồi, chỉ nhớ rõ chính mình không biết nói cái gì đó. Đồ hắn cười ha hả, rồi tiếp theo hắn lại cúi đầu mà hôn cô một cái, cuối cùng còn nói với cô một câu rằng em thật đáng yêu, làm cho cô hoàn toàn không thể nói gì. Chốt cuộc hắn hôn cô lần thứ ba Cô đầy hắn ra Không ngờ được lại còn kích thích hắn nổi lên ngoại tính Bắt đầu lấy hôn trộm làm vui Mỗi ngày đều phải hôn trộm cô vài lần khiến cho cô dở khóc dở cười Nam nhân có đôi khi thật là ngây thơ Lúc mấy đầu chỉ là hôn môi đùa vui Đương nhiên tất cả đều sẽ lướt qua mà thôi Nhưng đêm qua hắn chúc cô ngủ ngon Lại đột nhiên cho cô một cái hôn môi Hàng thật xá thật Làm cho cô hiện tại nhớ tới Đều là mặt đỏ tim đập Càng người nóng lên Thật sự là hao tổn tâm trí Sự việc làm sao lại biến thành như thế này chứ Quan tử ông không tụ chủ được Mà kẽ thở dài Cô đến đây là vì muốn thuyết phục Hắc Duyên Đồng ý cùng cô phản đối Việc can thiệp quyền tự do hôn nhân Kết quả vì sao lại biến thành cái dạng này rồi Kết sao cùng với Hoác Duyên Quan hệ của hai người bọn họ Hiện tại hắn xem như là kết sao đi Hoặc là như cô nghĩ Hắn coi tất cả là vui đùa Bởi vì những ngày này hắn chơi đùa thật là vui vẻ, không tự chủ được cô lại khẽ thở dài. Cô xốc chân lên rời bước xuống giường, chân của cô hồi phục đã rất nhanh, đã có thể chậm rãi đi lại mà không đau nữa, chỉ cần đi không quá lâu là được. Bác sĩ Nam ngày hôm qua đã khám lại cho cô, nói khoảng nửa nữa là có thể phục hồi như cũ. Sau khi giờ mặt trời cô ra khỏi giường, kiểu gì vừa nhìn thấy cô liền tan thiết bước lại muốn đỡ cô. Nhưng lại bị cô lắp đầu cự tuyệt Chị đừng giống như tên kia Tôi có thể tự đi mà kiểu gì Cô nói Thìa già chắc là quan tâm tới tiểu thơ Hắn thực là bá đạo Cô lâu bầu án giận Kỳ thật trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào Chỉ có lúc thiếu gia thực sự quan tâm tới một người Có thể mới như vậy Trước đây tôi chưa từng thấy Cậu ấy quan tâm tới ai như thế Cái gì là quan tâm chứ Căn bằng là quảng đông quảng tây Rất giống một bà quản gia đi Cô không tiếp tục mạnh miệng nói, còn kiểu gì nhịn không được mà cười ra tiếng. Hôm nay tiểu thư muốn ăn gì? Hai người cùng nhau đi về phía nhà ăn. Cái gì cũng được, thật ra thì tôi cũng không có kén ăn. Mấy ngày hôm trước đòi hỏi là vì muốn tìm phiền tói cho tên kia thôi. Thực là xin lỗi, đã làm phiền tới mọi người rồi. quan từ ngâm nói, đồng thời cất lời giải thích. Tôi biết mà, kiểu gì một chút cũng không để ở trong lòng nói. Nhìn hai người như vậy rất là thố vị. Mọi người đều được sờ mơ rộng tầm mắt Bởi vì không ngờ tiêu gia cũng có một mặt mình dị cần quỹ như thế nha Có thể thấy được tên kia bình thường Không khiến người khác thích đi Cô cao cao mũi làm cái mặt quỷ Chủ nhân và người làm đương nhiên sẽ có khoảng cách rồi Lạ da cũng không có hầu hạ Cũng thật là khẳng khái Mọi người đều thấy được làm việc ở đây thực sự là rất may mắn Kiều Di công bằng nói Là như thế sao Vì một bữa sáng mà chuẩn bị lượng thức ăn lớn như vậy Cái này không gọi là khó hầu hạ ư Cô Cố Ý nói, "Bữa sáng cô không chỉ chuẩn bị cho mình thiếu sang, mà tất cả mọi người ở đây." kiểu gì giải thích, "Toàn bộ ư?" Quan Tử Ngâm có một chút ngần người, kiểu gì mỉm cười gật đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net